Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 931-932 Nguyệt Tiên Tử Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Thời gian như bóng câu bên cửa sổ năm tháng thấm thoát thoi đưa đối Với kẻ tu hành trường cửu thì 10 năm chỉ trong nháy mắt Phần lớn thời gian này Lâm Hiên đều đã tỏa tu hành Linh Thảo để phối Chế ra độc long trà tuy rằng chân hiếm nhưng cũng không phải vật bất Khả cầu với thực lực toàn thiên tuyển môn không bao lâu đã thu gom Được đủ độc thảo đưa tới lâm hiên Có linh trà phụ trợ và yêu nhãn xá lời trợ giúp tốc độ tu luyện Phượng vũ cổ thiên quyết so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều Phương pháp này mô phỏng thần thông của phượng hoàng gian nan không kể Xiết nhưng Lâm Hiên cần mẫn tu luyện, hy vọng có thể hoàn thành cảnh. Giới tầng thứ hai đại viên mãn, khi đó trong cơ thể sẽ ngưng ghét ra. Yêu đan Về phần nguyệt nhi trừ những lúc tu luyện thì cũng không quên chỉ giáo. Đồ đệ mới. Ban đầu nàng còn chút thấp thỏm bất an nhưng về sau phát. Hiện làm sư phó không khó lắm. Thực ra với tô vi ngưng đan kỳ đỉnh. Phong mà đã cùng Lâm Hiên Chu Du qua nhiều nơi kiến thức của nàng vốn Đã vượt cảnh giới ngưng đan kỳ Mà tiểu độ để của nàng chỉ là linh Động kỳ nên dạy dỗ quả thực dễ dàng Hơn nữa gì linh căn âm ti thuộc tính khi tu luyện bí thuật dưỡng đảo thì Như cá gặp nước tiến bộ thần túc Mà mỗi lần nghe chỉ bảo thì chỉnh Tuyền học một biết ba Quả thực là thiên tài Trịnh tuyển chỉ mất 5 năm đã trúc cơ thành. Công thêm 5 năm nay đã tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Sáng hôm nay trịnh Tuyền lại đến đồng phủ của Nguyệt Nhi. Từ khi có đồ. Để nên Nguyệt đã chọn một nơi linh khí nồng đậm khai mở đồng phủ. Riêng. Xong mỗi khi nha đầu này nhàn dối là thấy thiếu vắng cái gì lại. Chay đến chỗ lâm hiên. Nguyệt Nhi vốn là âm hồn chi thể Còn trịnh tuyển lại được truyền thừa Của diệu âm dựa đấy Nên hai người có khá nhiều điểm tương đồng Trên Danh nghĩa là sư đồ xong Lại như bằng hữu Điều này khiến Lâm Hiên rất Vui mừng 10 năm tại tu tiên giới Úi châu cũng xảy ra thay đổi lớn thiên tuyển Môn cùng bái hiên Các mặt ngoài tuy chưa công khai Quan hệ nhưng ngấm Ngầm tương trở nhau Hiện tại thế lực bành chứng cực nhanh đã sánh. Ngang cùng nhất Tuyền hạc và lôi vân sơn trang tạo thí chân vạc chia. Ba thiên hạ U châu. Chỉ là theo lời phân phó của Lâm Hiên thì tạm thời. Chưa nên chính diện xung đột cùng hai đại môn phái kia. Hiện tại tâm tình trịnh Tuyền rất tốt. Mấy ngày nay nàng cảm giác thấy. Tu Vi tiến triển cực nhanh khoảng cách tới hậu kỳ chỉ là một bước mà. Thôi. Khi gặp bình cảnh nàng thường đi thỉnh giáo sư phó, công pháp của nàng tu luyện khác với phủ mẫu nên hai người không thể giúp. Nhớ, tới sư phó thiếu nữ không nhìn được mà nở nụ cười. Chật tự tôn ti nơi tu tiên giới so với thế tục giới lại càng chặt chẽ. Hơn song vị sư phó xinh đẹp dường như không hề để ý đến những uy củ kia đối với nàng tựa như đối với hào hữu. Trịnh tuyển vô cùng tôn kính sư phó, Nguyệt Nhi tuy có chút ngây ngô, nhưng kiến thực lại uyên bác vô cùng mà tu vi lại rất cao, phụ thân. Nàng hiện tại cũng là tu tiên giả ngưng đan kỳ đỉnh phong song nếu hay. Người đấu pháp thì trịnh tuyển dám cá hai phụ thân cũng không phải là đối thủ của người. Thần thông của người đát lớn cộng thêm bảo vật kinh. Người trịnh tuyển thậm chí cho rằng sư phó đối đầu lão quái nguyên. Anh kỳ thì sư phó cũng có thể liều mạng một phen. Sư phó có thần thông kinh người như thế nhưng chỉ là tỷ nữ của Thái. Thượng trưởng lão trịnh tuyển đối với Lâm Hiên càng tò mò vô cùng. Nghe mẫu thân nói người từng là thiếu chủ Linh Dược Sơn, năm xưa cũng. Có chút danh khí tại U Châu nhưng về sau đột nhiên mất tích bí ẩn. Không ai biết đã đi đâu nhưng khi trở về đã là tu tiên giả nguyên anh. chung kỳ, Trịnh tuyển cũng muốn từ miệng của sư phó mà nghe một chút chuyện về. Thái thượng trưởng lão, song Nguyệt Nhi đương nhiên biết lâm hiên. Không thích hé lộ chuyện bản thân nên chỉ nói những gì có thể. Còn không nàng lại lấy thân phận sư phó giáo huấn tiểu đầu kia một phen. Tuy mười năm nay tuy khá êm đềm nhưng Nguyệt Nhi cảm thấy chưa hoàn. Mỹ, nàng vẫn không thể ngưng ghét Nguyên Anh để có thân thể đang còn. Miên man nghĩ về hành trình sắp tới đến Vân Châu cùng Thiếu Gia thì. Trình tuyển đã tới đồng phủ. Một lúc sau Nguyệt Nhi đang chỉ giáo cho đồ để về bình cảnh thì đột. nhiên sắc trời trên Bích Vân Sơn trở nên ảm đạm Một cố yêu phong bóng. Nhìn nổi lên Mây đen sợp trời tới mấy dặm tù trên đỉnh đầu trong Tầng mây mờ ảo có thiểm điện cuồng vũ như ngân xà uốn éo khiến người Kinh hồn táng đảm Ô ô Âm thanh như tiếng vượt khóc lại giống vạn thú tề hống truyền vang Ngay sau đó là một hồi tràng cười thê thương truyền ra từ trong yêu Phong cùng khí tức man hoang tràn ra Sư tôn điều này là sao Hiện tại trịnh tuyển chỉ là tu tiên giả trúc cơ kỳ nên thấy gì tưởng. Thiên địa đáng sợ thì sắc mặt trở lên trắng bịch. Xong phản ứng của Nguyệt Nhi lại hoàn toàn khác. Nét vui mừng hiện rõ. Trên dung nhanh xinh đẹp của nàng. Tại Bích Vân Sơn vốn không có yêu. Thú, dị triệu này đến từ động phủ của Lâm Hiên 89 phần là. Phượng vũ cửu thiên quyết của thiếu gia đã đạt tới tầng thứ hai đại. Viên mãn bắt đầu ngưng ghét yêu đan Trong lòng kinh hỷ nàng cũng không giải thích với trinh tuyển mà toàn. Thân phát ra linh quang hóa thành một đảo kinh hồng bay về phía chung. Tâm dị tượng. Thiếu nữ trúc cơ kỳ sắc mặt trắng bệt hơi do dự một. Chút rồi cũng dầm chân đuổi theo. Dị tượng lớn đến vậy đương nhiên tất cả tu tiên giả thiên tuyển môn. Đều cảm ứng được vẻ mặt kinh hãi vô cùng. Thanh âm khe khẽ bàn tán. Chuyện vào tay, đám tu sĩ vội độn quang bay tới nhưng không ai dám. Tiếp cận. Bốn phía quanh động phủ của Lâm Hiên đã sớm được trưởng môn. Liệt vào cấm địa. Một lát sau mấy đảo độn quang đủ màu sắc từ đằng xa bay tới quang hoa. Thu liếm hiện ra các tu tiên giả ngưng đan kỳ, đương nhiên có cả phụ. Thầy môn chủ. Nhưng lúc này trên mặt cao thủ cũng lộ vẻ mơ hồ, không rõ. Chuyện gì đang phát sinh? Trừ cố yêu phong hủy gì kia thì gì tượng này so với thiên triệu kết? Đan tương tự. Nhưng đây là đồng phủ của lâm trưởng lão Tu Vi đã sớm. Đến Nguyên Anh Trung Kỳ đâu có thể lại kết đan? Sư Huyên có thể là yêu thú hay không? Chân mày tự nhân nhíu lại mở. Miệng hỏi... Không thể yêu thú nơi khác đâu dám tới nơi này dương oai, mà cũng không nghe lâm trưởng lão có nuôi dưỡng linh thú. Nam tử nho nhã lắc, đầu vẻ khó hiểu. Trước tiên xua tan đám đệ tử cấp thấp, ngàn người quay quanh đây thì không ổn. Người vừa lên tiếng là một nam tử kết đan sơ kỳ hình dáng. Tướng Mạo Bình Phàm ăn vẫn theo lối đạo sĩ. Ngô sư để nói hữu lý nam tử nho nhã gật đầu sau đó lập tức truyền. Pháp dụ âm thanh như trầm như bổng vang ra xa. Tất cả các đệ tử bổn môn dưới ngưng đan kỳ thì không được phép bước. Chân vào hậu sơn một bước. Nhóm tu sĩ cấp thấp trong lòng có chút hiếu kỳ xong đâu dám cãi lệnh. Vội đổn quang trở về. Lúc này trên không trung chỉ còn lại hơn 10 tu. Sĩ cấp cao của thiên tuyển môn Tuyển nhi sao ngươi còn ở lại đây Không phải ta đã ra lệnh cho tất Cả đệ tử cấp thấp lui về sao Nam tử nho nhã nhíu mày Nhìn một thiếu nữ xinh đẹp gần đó mở miệng Thân là trưởng môn càng cần phải làm gương Nữ nhi lại còn chưa đi Thực sự mất thể diện Hì con cùng sư tôn tới đây mà Trịnh tuyển xoay tròn mắt cười hì hì thời điểm ngẩng nặng lấy sư phó ra, làm lá chắn. Ồ, Nguyệt Tiên tử cũng tới sao? Lại nói trong 10 năm qua, chúng tu sĩ tuy biết Nguyệt Nhi tuy chỉ là nữ của Lâm Hiên song không một ai dám bất kính với nàng. Có một lần thiên tuyển môn gặp cường địch, đối phương là một đôi huynh. Để song sinh đều đạt tới cảnh giới giả anh công pháp hai người lại Phù hợp cho nhau khi liên thủ thì hơn hẳn hai tu sĩ cung cấp khác. Lúc này thiên tuyển môn không có người địch lại, ngay cả môn chủ thực. Lực cao nhất cũng vừa ra mặt đã bị thương nơi cánh tay phải. Mắt thấy không ngăn cản nổi thiên tuyển môn đành phái người đi cầu. Viện Thái Thượng trưởng lão xong người không tới mà chỉ phái đi thì. Nữ đám tu sĩ thiên tuyển môn trong lòng rất bất mãn. Nguyệt Nhi vốn cùng cảnh giới với môn chủ, một tỷ nữ lại có thể đánh. Thắng được đôi ma đầu khá nổi danh tu tiên giới ưu châu sao. Chỉ sợ phen này thì nữ xinh đẹp như hoa kia sẽ không toàn mạng nhưng... Kết quả lại khiến đám tu sĩ liếu lưới. Chỉ thấy chiến đấu rất nhanh đã chấm dứt kẻ bị đánh cho hoa rơi nước. Chảy chính là hai tên ma đầu kia. Nguyệt Nhi chưa kết thành anh xong, Thần thông pháp bảo vượt xa các tu sĩ cung cấp bí thuật của hai ma đầu nho nhỏ nơi Vũ này chỉ là tiểu xảo ngay cả nguyên anhỳ cao thủ nàng từng giao thủ qua nàng thoải mái diệt sát hai tên càn rỡ này sau đó rút hồn phách vào trong thú hồn phiên sau trận chiến này trên dưới thiên tuyển môn đều tôn kính Nguyệt Nhi vô cùng Mà dần dần bọn họ còn phát hiện ra một điểm nguyệt nhi bề Ngoài là tỷ nữ nhưng lâm trưởng lão coi nàng như bảo bối chứ đâu có Chút nào giống nô tỷ Quan hệ của hai người dẫn đến rất nhiều suy đoán xong không ai dám làm Bàn công khai bàn luận về tu sĩ Nguyên Anh sao bọn họ còn chưa có Gan lớn cỡ đó Lại nói Nguyệt tiên tử đã tới, đám tu sĩ ngưng đan kỳ đều phát ra thần. Thức quan sát, chỉ thấy bên trái cách bọn họ hơn trăm trường có một. Thiếu nữ dung mạo tú lệ tà áo phất phơ phiêu phù trên không trung. Nguyệt tiên tử có chuyện gì vậy? Nam tử nho nhái nhíu mày lo lắng, hỏi. Không có gì thiếu gia đang tu luyện một môn bí thuật, các ngươi xin. Về cho đương nhiên về bí mật Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết Nguyệt Nhi. Tuyệt đối không nói ra. Phải chúng ta nên mau đi. Nam tử nho nhã nửa tin nửa ngờ xong thấy sắc mặt Nguyệt Nhi khó coi. Thì không dám tiếp tục hỏi nhiều. Mấy năm nay tại Ú Châu rất nhiều. Người biết có một âm linh thiếu nữ dung mạo như hoa là thiên hạ đệ. Nhất chỉ dưới nguyên anh kỳ được gọi là Nguyệt Tiên Tử. Nam tử nho nhã là nhất môn chi chủ thấy Nguyệt tiên tử hạ lệnh tiến. Khách hắn biết ở trong có điều bí ẩn nhưng đành cùng đám đồng môn rời. Đi, tuyển nhi, ngươi cũng nên trở về. Sư phụ trịnh tuyển ngẩn ngơ nét mặt đầy vẻ do dự. Thế nào, lời của vi sư cũng không nghe sao. Nguyệt nhi bình thường, rất sủng ái nha đầu này nhưng khi cần cũng rất uy nghiêm. Độ nhi không dám. Thấy sư phó tức giận trịnh tuyển vội vàng thi lễ, sau đó liếc nhìn cổ. Yêu phong rồi mới hóa thành một đảo kinh hồng rời đi. Đoàn, lúc này trên không sét giật không ngừng cùng sấm đánh liên hồi, sắc. Trời ngày càng hôn áng. Mây đen từng quẳng kéo đến, mưa bắt đầu rơi rồi. Ngày càng tầm tá nặng hạt. Quan sát một lúc sắc mặt Nguyệt Nhi dần trở lên khó coi. Thiếu ra. Đang ngưng ghét yêu đan tựa hồ không được thuận lợi. Một lát sau mưa bóng ngừng rơi cùng mây đen tiêu tán vầng thái dương. Lại lần nữa ló ra tỏa ánh dương quang rực rỡ. Lúc này trong đồng phủ đang lâm hiên khoanh chân chậm rãi mở hai mắt. Hắn khẽ nâng tay phải chỉ thấy lướt ra hiện lên một tầng sáng tử hồng. Tụ gì vô cùng Lâm Hiên thở dài khẽ Lưu truyền pháp lực trong cơ thể Quần sáng tử Hồng kia nhất thời biến mất Vẫn còn thiếu một chút Chưa thể ngưng tụ thành yêu đan Vẻ mặt Lâm Hiên có chút thất vọng Nhưng rất nhanh khôi phục sự trầm Tĩnh Tiên đảo gian nan thất bại Một lần không tính là gì Mười năm Liên tiếp sử dụng dược lực của độc long trà Đã mất hiệu quả Xem ra Sau này cần tìm loại linh dược khác Thần thức đảo qua phủ cận khói miệng Lâm Hiên khẽ mỉm cười nha đầu Ngốc đã tới còn lén lút bên ngoài làm gì Nghe Lâm Hiên gọi Nguyệt Nhi không chút do dự liền hóa thành một đảo Thanh hồng bay thẳng vào rồi nhẹ nhàng bước tới bên hắn Hiên Hình như ngươi không thành công hả Ta không sao lần sau nhất định có thể thành công Lâm Hiên mỉm cười Tiểu Nguyệt, hiện tại đã đến lúc rời đi. Phải đi rồi sao? Đúng vậy hiện ta đã tu luyện đến bình cảnh ở lại đây cũng không tác. Dùng, chúng ta cần phải xuất ngoài ru ngoạn. U, V, Quy, Quy, mơ thiếu gia đỉnh đi. Đương nhiên là tới chỗ phong tề vân tập vân châu, nàng thấy thế nào? Ta đương nhiên phải nghe thiếu gia thôi. Nguyệt Nhi hiện cũng có chút thanh danh nhưng với Lâm Hiên vẫn vô cùng nhu Thuận U, V, Quy, Quy, mơ, một tuần trăng sau chúng ta sẽ rời đi, nàng trước tiên về tu bổ. Lại công pháp tu luyện cho trình tuyển Lâm Hiên mỉm cười. Tiểu tì biết rồi. Nửa canh giờ sau Nguyệt Nhi rời khỏi đồng phủ Lâm Hiên. Nàng còn cần tu sửa lại bàn ghi chấp. Thân làm sư phụ phải tận trách nhiệm. Về sau. Tuyển nhi chỉ có thể tự mình tu luyện. Còn Lâm Hiên thì đi tới trùng thất. Khi trước Lâm Hiên đã tìm phương. Pháp là dùng cực phẩm tinh thạch bồi dưỡng kỳ trùng Ngọc La Phong đến. Trưởng thành. Mấy năm nay ngoài việc tu luyện thì Lâm Hiên cũng dành thời gian thử. nghiệm tinh chế cực phẩm linh thạch. Xong đây không phải là cực phẩm. Linh thạch thật sự mà chỉ yêu cầu linh khí bên trong tinh thuần hơn mà. Thôi, mới đầu Lâm Hiên chỉ sử dụng trung phẩm linh thạch. Hiện giờ hắn đã tiến dai lên nguyên anh kỳ nên việc vận dụng lam sắc tinh hải vô cùng. Thuần thục. Xong mấy ngày liên tiếp Lâm Hiên thử nghiệm không dưới. Trăm lần nhưng kết quả thì toàn bộ thất bại. Đó là do độ tinh thuần của linh khí trong trung phẩm linh thạch không? Cao, muốn tinh chế tới cực phẩm linh thạch thì chỉ là si tâm vọng, tưởng. Bất đắc dĩ lâm hiên đành phải cắn răng lấy ra thượng phẩm tinh thạch. Theo giá quy đổi một khối thượng phẩm tinh thạch có thể đổi lấy một vạn khối tinh thạch hạ phẩm. Song linh khí trong tinh thạch bậc càng cao lại càng đậm đặc có rất nhiều hữu dụng. Không ai lại đi làm cái việc vẽ rắn thêm chân như thế. Thượng phẩm tinh thạch vốn vô cùng quý hiếm. Mặc dù với tài phú như lâm hiên mà khi lấy ra cũng cảm thấy lòng đau như cắt điều an ủi duy. Nhất là hắn đã tinh chế thành công xong từ thể tích to như nắm tay mà. Lại chỉ còn lại một khối nhỏ cách móng chân. Linh khí trong này tuy vô cùng tinh thuần xong nhưng muốn thôi thúc cả. Đàn Ngọc La Phong trưởng thành thì chỉ sợ hắn táng ra bại sản cũng không đủ. Buông bỏ hay tiếp tục đường nào cũng khó, nhất thời Lâm Hiên lâm vào. Thế tiến thoái lưỡng nàn. Trải qua một phen cân nhắc Lâm Hiên rốt cuộc đưa ra một lựa chọn bất. Đắc dĩ. Trước tiên đem tinh thạch đắc tinh chế đó thôi thúc một con. Ngọc La Phong xem loại ma trùng này khi thể trưởng thành thì quy lực thế nào. 10 năm chỉ để thúc dục một con ma phong. Hiện giờ cũng đến lúc cần xem hiệu quả thế nào. Ô ô